các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuê về tử vi lý số cùng nhiều thứ khác hay ho hơn nữa cho chúng nó xem. Mười đứa con gái chết mê chết mệt cái món này, nhất là anh nào biết một chút về nhân tướng học, với xem chỉ tay thì gái thích thôi rồi. Sầm sầm một hồi thì quay ra nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ. Chúng nó cũng đã lảo đảo hết. Tôi mạnh dạn lên tiếng để anh em rút quân thì chúng nó không đồng ý. Đưa hết chị em phụ nữ về, chúng ta đi tầng hai. Thằng Tùng đứng dậy hô to: anh em chúng tôi nhất trí, bổ lại thì các chị em lại phản đối, vậy là chẳng còn cách nào khác, anh em lại huỷ kèo. Đưa nhà ai thằng ấy về. Tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nên ra quán tạp hóa bên cạnh mua một chai nước chanh muối, ngửa cổ tu sạch trong một nốt nhạc. Lảo đảo dắt xe định nổ máy đi về thì bóng từ bên trái có một ông già tay chống gậy đi đến. Ông hừ hừ trước mắt đã sệt mẻ trước mặt tôi. Trong ví chỉ còn một tờ tiền 200.000đ và vài chục lẻ. Tôi rút tờ 200.000đ thả vào trước mắt cho ông lão. Ông lão đội chiếc nón đã rách tà tươi, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, nhưng miệng vẫn ngoản cười. Ông móc từ trong túi ra một thứ gì đó được bọc bằng miếng vải đen kín đáo bẩn. "Cảm ơn con trai, ta có món quà nhỏ tặng cho con. Ấn đường con sáng chói, đôi mắt có thần khí, lại thêm đôi tai to khỏe, con nhớ tích đức làm việc thiện để tăng thêm dương thọ nhé." Ông lão giọng yếu ớt, nói đoạn thì ông tiếp tục chống gậy đi thẳng. Tôi thấy vui vì được người khác khen, nhưng cũng thấy hơi hoang mang đang đuổi húi tìm chiếc chìa khóa nên tôi không để ý ông lão nữa. Quay lại tìm kiếm thì thấy ông lão đã khuất song ngã tư từ lúc nào. Mưa rơi mưa, mưa hát dù đêm buồn. Con phố vắng tanh, ngâm ai về trong mưa. Đèn khuya điều hiu, lay lắt soi bên hè, nhòe mắt ai báo dòng lệ cay đắng. Em giờ đây nơi xứ xa quê người hạnh phúc có không như em thương mộng mơ. Tôi vừa đi vừa hát, cũng là tận hưởng cơn mưa đêm, thật ra hát cho đỡ sợ vì mưa phùn thế này dễ gặp ma lắm. Về nhà tôi phải đi qua một cây cầu gỗ. Chả biết nó có từ bao giờ, nhưng hàng năm người ta vẫn tu sửa đàng hoàng nên chắc chắn lắm. Thi thoảng có cả ô tô 4 chỗ liều mạng đi qua, may mắn là không phải đem xe tắm sông. Trước kia ở đầu cầu có một bãi trâu đầm to lắm. Cậu người đàn ông sao biết vì chở nặng hai tấn số mà cậu không đi lại đi xuống sông, mắc cái quần vào xe gỡ mái không được nên chết đuối ở đó. Tuy có học hành qua, nhưng dù thế nào nơi đó vẫn là nơi khiến tôi hơi run khi phải đi qua những đêm muộn như vậy. Đang chơi vời trong những lời bài hát thì tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng trẻ con khóc, cũng có thể là tiếng mèo. Mèo hoang động được mà mới thế này vẫn lọm họ đi hả? Tôi dựng xe giỡn chân cầu đứng ngó xuống bờ sông thì có bóng một đứa trẻ đang ngồi ôm gối khóc. Tôi bấm bụng, dù sao thì nó cũng là trẻ con, thôi thì quan giúp nó. Nhưng có gì đó khiến tôi khựng lại như ai kéo. Nửa đêm nửa hôm, trẻ châu đâu có đi giờ này. Từ đặt câu hỏi tự trả lời nên tôi dừng lại cách thằng bé một khoảng rồi cất tiếng hỏi. "Này em, giờ này không về ngồi đó khóc là sao?" Thằng bé lúc này vẫn ngồi im thin thít, không nói không rằng gì cả, nó chỉ lắc đầu. "Nhà em ở đâu? Lên đây anh đưa về này." Thằng bé vẫn lặng im. Tôi định bước xuống gần nó thì vấp phải cái dây cỏ nên trượt phịch xuống. Đôi mông ê ẩm vì ngồi phải viên đá, ngẩng mặt lên nhìn đã không thấy thằng bé đâu nữa. Thay vào đó là một cô gái tóc đen dài, hiện ra trong bóng tối mờ ảo. Đi điểm lâu bạn sẽ nhìn rõ mọi thứ hơn, chắc điều đó ai cũng biết. Cô ta cứ thế vừa đứng vừa khóc lớn, gai óc nổi lên đầy tay. Tôi dùng mình cánh nhẹ rồi nói, "Chị kìa, nếu gặp nạn hay bị hãm hiếp thì hãy khoan tư vấn, đến đây tôi đưa chị về trình báo chính quyền." Đừng vì phút bồng bột mà đánh đổi mạng sống." Trì ta vẫn không nói năng gì, nên tôi tiếp tục nói, "Chị bước lên đây, chị em không xuống được đâu, còn nếu là ma gia thì đừng có thử em. Đừng nghĩ hôm nay cuối tháng tôi tâm mà lộng hành." Tôi vừa nói vừa bắt ấn cung đình Nhật trực công tao, biết đâu có vị nào đi ngang qua đây, thị uy thì mình cũng đỡ sợ. Lúc này người đàn bà kia cười lớn đứng dậy và quay mặt lại, hai con mắt mù to như hai cái chén, miệng to như miệng ếch. Ngay trên ngực mù thòi lòi ra hai cái đầu đàn ông, cũng dị dụng dị dạng y hệt như mù vậy. Trong miệng mù dòng rêu rớt dãi chảy ra tanh ngòm nồng nặc, trông thật kinh tởm. Mù hô hô hai cánh tay dài lắm, nhưng muốn chụp lấy tôi vậy. Trong chớp mắt, tôi lật đật bắt ẩn kim cang, tay chỉ xuống đất, chân giậm mạnh. Thứ hành nhặt trực chư vị công tao, cấp cấp như luật lệnh. Tay còn lại tôi thò vào trong túi áo ngực, lấy ra chiếc hương bắt quái. Lúc này mới thấy hình như là nó không thể với tới mình được vị có gương bắt quái trong tay, tạo ra một bức tường vô hình ngăn mình với con mụ đó. Mụ ta nhỏ dần nhỏ dần rồi từ từ lặn xuống dòng nước. Nhưng không thấy con mụ đó trồi ra giữa dòng nên tôi chạy ngay lên cầu, vừa chạy vừa ngó. Liên tức Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net